Truyện không tình quá trổ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Cừ. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 43. Ngày 3 tháng 1. Thời tiết. Một ngày mới rốt cuộc cũng tới, Lãnh Tư Tình kéo mở rèm cửa nhìn bầu trời bên ngoài. Oa, wow, có tuyết rơi, nhẹ nhàng mềm mại những bông tuyết nhỏ rơi xuống rồi biến mất không chút dấu vết bầu trời ấm ô nhưng bởi vì có màu trắng tinh khí của tuyết nên lại có cảm giác trong trẻo lạnh Tử Tình không nén được một phút hứng chí đưa tay vẽ một vòng nhỏ trên cửa kính ha ha thật lạnh cuối cùng tiếng cũng rơi lạnh Tử Tình thích cảm giác đi bộ trong tuyết lắng nghe tiếng rào rạt của từng bước chân tâm trạng cô sẽ vô cùng vui vẻ có điều anh tử tình nhìn ra ngoài cửa sổ trận tuyết này e là vẫn chưa đủ bây giờ mới là tháng giêng sẽ thường xuyên có những trận tuyết nhỏ rơi như vậy tuy thời tiết ở miền bắc bốn mùa rõ rệt nhưng vài năm trở lại đây ít có cơ hội được thấy những trận tuyết lớn nhẹ nhàng ra khỏi phòng anh tử tình nhìn quanh một lượng tầng trên lẫn tầng dưới cả phòng khách lẫn phòng bếp đều không có người tốt lắm Cuối cùng cũng đều đi hết rồi. Ngày hôm qua, cô gần như sửa tay suốt nửa giờ đồng hồ. Sau đó tự nhốt mình trong phòng, kiên quyết không để ý đến những việc bên ngoài. Mặc dù nghe thấy có âm thanh và tiếng nói chuyện ngoài cửa, nhưng cô chỉ đơn giản lấy bông gòn nút hai lỗ tai lại. Nếu là bọn họ không gọi cô, cô sẽ không chủ động xuất hiện trước mặt họ. Nhất là lại nghĩ đến cái thứ ghê tởm kia, và vậy, vậy cô lại có cảm giác nôn nao. Rất khó để đè nén xuống. Thở dài cát thở, tâm tình của cô đột nhiên tăng cao. có thể đang căng thẳng cũng nhẹ nhàng dịu xuống. Cũng bắt đầu réo thầm. Làm bữa ăn sáng trước đã. Viết nhìn đồng hồ một chút. Đã gần 10 giờ rồi. Vậy gặp bữa trưa vào ăn cùng luôn cũng được. vui vẻ đeo tập về lên. Lạnh tự tình cảm thấy cuộc sống không gò bỏ. Không trói buộc này thận thoải mái. Trước đây sống ở nhà rất khó cơ hội để thực hành tay nghề bình thường cô đều sẽ chỉ xem công thức trên mạng sau đó khoa tay mua chân trong không khí như vậy đã hoàn thành vô số món ngon cô từng mong ước mộng cuộc sống hàng ngày đựng xuống bếp nấu ăn hôm nay rốt bụng cũng đã liên nghiệm à có nên nghe mộng chút nhạc không nhỉ bành tử tình vội vàng chạy ra phòng khách nghe nhạc gì bây giờ nhạc nhẹ, nhạc cổ điển rót Không, không, không, nghe cái gì đây, lành tử tình không khỏi hứng chí trong lòng, thật giống như vụng trộm rất vui vẻ vậy. Đúng rồi, anh tử tình lập tức chạy về phòng, mở trình duyệt ra tri cập vào mạng, thích vào một mối yêu thích, chọn bài hát đã nghe không dưới một nghìn lần, truyền kỳ của vương Phi. Thật ra, cô là một người rất nhạy cảm với âm nhạc, có rất nhiều loại nhạc mà cô yêu thích, mặc dù khả năng ca hát không tốt lắm. Nhưng lại rất thích thưởng thức âm nhạc Bài hát này của Phương Phi Đã tình hành từ lâu lắm rồi Bình thường Cô cũng không thường xuyên theo dõi nhạc mới Cũng không có thần tượng ngôi sao nào cả Chính là trong một lần ngẫu nhiên Trao đổi với độc giả Có người đã nhắc tới ca khúc truyền kỳ này Cô liền nghe thử Nghe xong Đã bị giai điệu trong trẻo Đầy tình cảm này thu hút Mặc dù bài hát này cho đến giờ Cô vẫn không thể hát được từ đầu đến cuối Nhưng Tâm Hồng Cô đã lạng vào thế giới bồng lai tiên cảnh ấy vô số lần. Nghe tiếng hát trong trẻo truyền lại từ phòng khách, tâm trạng lạnh tình thật tốt, khe khẽ ngâm nga theo. Mang theo niềm vui như thế, cô nhanh chóng đập hai quả trứng gà, thái nhỏ hành, đánh cùng bột mì, hai chiếc bánh trứng hành băm khiến người ta thèm nhỏ dãi hoàn thành xong, tâm tư tình tắt lửa, bưng hai chiếc bánh ngon tuyệt đưa lên mũi, khẽ đầu hinh lấy mùi thơm. Nhắm mắt hòa mình trong cảm xúc Nhớ anh khi anh ở chân trời Nhớ anh khi anh ở trước mắt Nhớ anh khi anh ở trong tâm trí em Nhớ anh khi anh ở trong trái tim Khi tình yêu đến đoạn sâu sát Lành tử tình dường như Thấy món bánh trứng vui vẻ nhảy vào trong miệng mình Một tiếng cười trêu chọc vang lên Lành tử tình kinh ngạc mở bừng mắt Sợ tới mất giật bắn mình xin chút nữa đã nghiêng Làm rơi mất tá hương phẩm trong tay cô Trường 44 Ngày 3 tháng 1 Bánh trứng Chí ơn khai đựng bánh trứng kia ở giữa không trung trong trên qua lại chỉ một chút nữa sẽ đột xuống nói thì chậm nhưng xảy ra lại rất nhanh một cánh tay mạnh mẽ nhanh chóng tiếp qua vấn vàng đỡ đựng chiếc khai đang chuẩn bị tiếp đất hai trứng bánh cũng nhờ thế mà qua đựng cuộc phiêu lô trở về yên ổn giữa khai Cổ, cổ dương anh ta không có ra khỏi nhà. Tử tình, tuy rằng giọng hát của em không được em ta lắm, nhưng mà hương vị của chiếc bánh này thật sự là rất ngon. Cổ dư nghiêng người dựa vào cánh cửa, trong ánh mắt tràn đầy ý cười, nhưng lại hất hất đầu, nhìn chầm chầm vào hai chiếc bánh ở giữa thai. Lạnh tử tình đột nhiên ngộ ra, tên này đang muốn cướp đồ ăn của mình, sao có thể như vậy được? Chưa nói tới ngày hôm qua, Anh ta thì được ăn cơm do cô làm, mà chính cô thì toàn bộ những gì ăn được đều đã bị nôn ra hết. Bây giờ, người đang đối khác phải là cô chứ. Cô nhanh chóng vương tay lấy lại chiếc khay bánh, nhưng phát hiện cổ Dương căn bản không hề có ý muốn buông lỏng tay. Vì thế hai người cùng giữ chiếc khay đồ ăn một lốt, cứ như vậy dần có qua lại. Bạn tử tình thử dùng thêm sức, nhưng điều phí công vô ích. Cô giả bộ cười nói. Cổ Dương, anh mới ra ngoài về à, có phải là buổi trưa định ra ngoài ăn không? Cổ Dương bỗng buồn cười, nhìn vẻ hài hước của cô. Em đùa gì vậy? Anh vừa mới rời giường. Ngày hôm qua, cuối cùng mới khôi phục được hết bị trên lệch múi giờ. Bánh này để cho anh có bữa ăn ngon trước đi, em lại làm lại cái khác. Hai tay đột nhiên bị hẳn, lạnh tử tình bất lực nhìn Cổ Dương đoạn đi món ngon. Trời đất ơi, sao lại có người như vậy chứ? Anh ta sao có thể cướm đồ ăn của cô? Lạnh tử tình nhanh chóng chạy ra phòng ăn nhìn. Hay thật, cổ dương đã bắt đầu thưởng thức món ăn ngon của cô rồi. Vừa ăn còn vừa nhắm mắt lắc lắc đầu, tấm tắt khen ngợi. Lạnh tử tình không khỏi, nắm chặt tay thành nắm đấm, căm giận quay trở vào phòng bếp. Hết một hơi thật sâu, mình nhịn, bánh mì sẽ có. Cổ dương, rồi sẽ đi, cố lên. Cô nhanh chóng đập một quả trứng. Dừng một chút, lại đập thêm một quả nữa. Nhớ đâu cái tên kia lại cướp đồ ăn của cô tiếp thì sao? Không phải là cô sẽ chết đói à? Không lâu sau, thành tử tình đã làm xong, thêm bốn chiếc bánh trứng mới. Lúc này trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, cầm lấy đôi đũa, ăn luôn ngay ở trong bếp. Nhưng vì quá nóng vội, mà bỏng cả đầu lưỡi, quỷ tha ma bác, sao lại xui thế này chứ? Tử tình, có sao không vậy? Đúng lúc này, tiếng cổ dương trùng hợp lại vang lên từ phía sau. a không sao, lành tử tình hẳn không thể cắn đứt lưỡi mình luôn, ngu ngốc, cô đành phải ủ rũ bê khai bánh trứng đi ra phòng ăn. Lành tử tình bất lực nhìn cổ dương, ngay cả thổi cũng không thổi ăn ngay lập tức, trong lòng nguyền rũa, sao mà anh không bị nóng bỏng lưỡi luôn đi. Em không ăn à, cổ dương ăn xong chiếc bánh thứ tư, vẫn chưa có ý sẽ dừng lại. Tiếp tụng cầm thêm một chiếc nữa. Má thấy bánh trứng của cô, sắp sữa bị ăn sạch. Lạnh tử tình vội và nói, Ăn chứ. Không chút cho dự cầm lấy chiếc bánh cuối cùng. Lạnh tử tình bắt đầu ăn như hộ đối. Làm gì có thời gian để ý đến đầu lưỡi mình như thế nào. Hiện tại, chỉ có cơn đối cùng cào. Tất cả đều là phù du hết. Cổ dương buồn cười nhìn lạnh tử tình. Đột nhiên phát hiện, cô gái nhỏ này thật thú vị. Ở bên cạnh cô, đều luôn xuất hiện những chuyện kỳ lạ hơn nữa cô còn rất kiên cường và nghiêm túc làm việc chăm chỉ nhất là tên nghề nấu ăn của cô thật sự quá tốt anh đang nghĩ có khi trong khoảng thời gian về nước này sẽ ở nhà lôi tướng vũ ăn trực luôn hóa miệng không kìm được khẽ nhếch lên mà ngay chính bản thân anh cũng không hề hay biết truyện ngôn tình quá trụ tim em 365 ngày hôn nhân tác giả Hoài Diễn đọc Đà Mai Truyện được phát trên Youtube Đà Mai Chương 45 Ngày 3 tháng 1 Phiên bản giọng nam Em thích bài truyền kỳ này của Vương Phi à Ăn uống no nê xong Cổ dân nhà nhã ngồi trên ghế sofa tay lật dở xem cuốn sách gần đó Trời sống tinh thần của loài Tuấn Vũ Bình thường thật là phong phú quyển sách này hình như viết về triết học Anh cũng biết bài này Xem ra là tôi thật sự là hậu rồi Mình tử tình lắc đầu cười Ngay cả một đại nam nhân thế này cũng biết ai da Có phải là cô đã rô rú Ở nhà quá lâu rồi không Chẳng qua là có nghe qua một chút thôi Phương Phi thể hiện Quả thật rất hay Nhưng anh giới thiệu em nên nghe thử phiên bản giọng nam sẽ có một cảm nhận hoàn toàn khác Cổ Dương vui vẻ nói A, còn có phiên bản giọng nam sao Mình tự tình kinh ngạc mở to mắt Ha ha, Cổ Dương cười khẽ xem ra cô thực sự không theo dõi tin tức của các ngôi sao Tin tức này thật ra đã không còn là tin mới gì nữa Truyền kỳ, nguyên bản chính là giọng nam Chẳng lẽ cô không biết sao? Em có thể đi hỏi vũ Cậu ta mà hát, chỉ sợ là em sẽ yêu ngay cậu ta luôn. Khẽ mặn cổ dương cường điệu, thần bí nhìn cô. Tấn Vũ, hát á. Tấn Vũ mà cũng hát sao, là tử tình không thể tin được, nhìn anh cảnh giác. Như thế nào, mà lại cảm thấy như anh đang thiêu chọc cô chứ. Ha ha, anh không đùa em đâu. Giọng hát của Vũ, quả tận là rất em tay. Được rồi, tự tình, của tối anh sẽ về ăn cơm. Nhớ để phần cho anh nhiều vào nhé Cổ dương nói xong Đứng lên mặc áo khoác Vậy vẽ tay liền rời đi Lành tư tình đứng ngạch ra Nghiên đầu tưởng tượng bộ dáng lôi tuấn vũ Hát truyền kỳ Nhất thời cả người rung mình Ôi trời, lành thật Anh ta lại hát bài này sao Rõ ràng nhiệt độ trong phòng rất ấm Nhưng không hiểu sao Cả người lành tư tình đều muốn rung Đùa cái gì chứ Nghĩ đến viện anh ta sẽ hát Cô giống như là đứng ngoài trời giữa mùa đông bị người ta dội một số nước vậy lạnh từ đầu đến chân hôm nay thời gian khá dư dả, nên tối tình có thể tĩnh tâm bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết mới ý tưởng truyện này là cô đột nhiên nảy ra chính mình sẽ là nhân vật chính của truyện 365 ngày hợp đồng hôn nhân có thể đem những điều chính bản thân của mình đã trải qua viết lại có lẽ là cũng rất có yếu tố ly kỳ Nhưng mà cô vẫn nên cẩn thận, ít nhiều, gia công chế biến thêm một chút, vì cô cũng khá lo lắng sau một năm nữa khi cuốn sách xuất bản, nhớ đâu có thể sẽ có người nào đó tìm tội bới móc. Nếu vậy không phải là kết cục của cô sẽ thảm lắm sao? Ha ha, vì vậy ở phần giới thiệu vắng tắt, cô không quên bổ sung thêm một câu. Câu chuyện này hoàn toàn chỉ là hư cấu, bất kỳ sự giống nhau nào cũng đều chỉ là trùng học ngẫu nhiên. Đang viết, biểu tượng hình chiếc đầu của nguyên tử bỗng nhấp nháy không yên. Nguyên tử viết: Tử Dạ, có đấy không? Sao cậu không cho mình biết số điện thoại di động của cậu chứ? Là mỗi lần mình tìm cậu địa mệt muốn chết thật đấy. Nguyên tử liên tiếp gửi đi vô số biểu tình từ lo lắng, sốt ruột cho đến nỗi điên, lệnh Tử Tình rốt cuộc cũng, cũng tốt tốc trả lời. "Cậu làm gì thì làm đi, gửi cho cậu này." Quyên tử lập tức, liền vui vẻ phát ra biểu tượng kinh ngạc. Cô chưa từng tưởng tượng rằng, tử dạ sẽ trả lời tin nhắn của mình vào ba ngày. Đây thực sự đúng là phá lệ lần đầu tiên. Tử dạ bình thường đều chỉ online vào buổi tối. Lành tử tình viết: cậu xem có phù hợp hay không. Mình đã cố gắng hết sức rồi. Nếu còn không phù hợp nữa, thì cậu cũng chỉ có thể tự mình chỉnh sửa thôi. Lành tử tình bày ra vai cậu tự xem đi cô sẽ không làm lại vụ này nếu đối phương mà không hài lòng cô sẽ không làm lại nữa Đầu kia trầm mặc thật lâu hồi sau phát ra biểu tình ôm hôn và rất tình mỉm cười xem ra ngày mai trên trang web sẽ thấy nở lên hình tượng nữ nhân vật hoặc hình mới một cô gái xinh đẹp với chiếc bình hoa tương xứng bộ váy áo không cổ và hình hoa văn bên má đã làm điên đảo thị trường phụ kiện đang thịnh hành